Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 150 địch cuồng lần đầu biết yêu Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Cuồng chạy một mặt không vì nàng mà dừng lại Phía sau đột nhiên xuất hiện một người áo xám Cho đuổi theo không ngừng Làm sao hắn có thể dừng lại được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 Địch cuồng giật mình, thất, nàng biểu môi khinh thường. Chỉ số tình cảm của ngươi thấp như vậy, thật đáng thương. Này, ngươi nói rõ ràng ra cho lão tử. Địch cuồng nhéo nhéo cổ áo nàng, bởi vì hơi dùng sức nên suốt nửa áo bị xé rách. Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra, phong linh còn chưa kịp nhìn thì một người nhảy đến, đánh một quyền vào địch cuồng.